nếu để hắn chân chính lớn lên, e là Thủy Hòa Đại Đế thứ hai. Tầm từ của thánh chuyển động âm thầm hạ quyết định. Nói đến Thủy Hòa Đại Đế, cổ tộc lên đau đầu. Đó là nữ hoàng chuyển thế, từ một run rẩy lại có thể trưởng thành đến mức độ khiến cả tộc sợ hãi. Nếu như hắn là bà ta thứ hai, đó chính là tai nạn của cổ tộc. Phong Khinh Trưởng, ngươi là thủ hộ giả của thủ hộ chi điện lại vi phạm quy ước. Chẳng lẽ người cho rằng?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 Đôi mắt Phong Kinh Tử đỏ bừng Phẫn lộ quát <cười> Đại thiên trùng tộc đã xuất hiện một sinh linh Tiềm lực vô hạn Bản chi cao tự nhiên sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành Bây giờ tất cả đều xong Chẳng để người muốn đấu sao Trong khoai mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hô hấp Phong Kinh Tử Càng ngày càng gấp rút Hắn không nghĩ tới trí cao kiệt Sẽ khóa giới mà tới Kiệt Màu bùng thiên địa thần đan xuống cho lão phục Phong Kinh Tử sau có để để lâm phàm bị phế được Nếu như mất đi thiên địa thần đan Vậy tất cả nỗ lực sẽ uổng phí Cho dù thiên phú của Lâm phàm có cao tới đâu Thì cũng hoàn toàn trở thành phế nhân Từ đây chân chính trở thành một con kiến hôi Phong Kinh Tử Đối thủ của ngươi là ta Trong nhé mắt Chí Cao cản trước mặt Phong Kinh Tử lại Kiệt Máu bóp nát thiên địa thần đan Rồi giết chết run dế này đi Giờ khắc này Kiệt cười lớn không ngừng Tức giận trong lòng đã quét sạch sành sành Sinh linh run dế Đã giết vô số thù hạ quán Để hắn không thể ngừng cao đầu lên trước mặt trí cao khác Cái này đối với Kiệt mà nói Là một xỉ nhục không cách nào nhịn được run dễ Giờ chết của người tới rồi Từ nay Người đắc tội bản Chí cao Thì vận mệnh của người đã được định trước Trí cao Kiệt quẩn tiếu Thu bàn tay lại Kiệt Người cao hứng quá sớm rồi Sắc mặt của Lâm Phàm tái Nhật Đột nhiên bắt lấy cánh tay của Kiệt Ông đây không phải là người dễ bị khi dễ như vậy Thiên địa rung lô Ẩm một tiếng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 trong lòng chí cao kiệt sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phàm, không khỏi cắn chặt răng, hắn không tin, một tên nhân tộc nho nhỏ cũng có thể kiên trì đến mức độ này. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm thần khu vĩnh hằng tăng thêm 100.000. Đinh, chúc mừng ký chủ vĩnh hằng thần khu đã thăng cấp, đẳng cấp tầng 7. Mẹ kiếp, cường độ thân thể đã không tăng cấp, coi như là ngươi tàn nhẫn. Bây giờ trong lòng của Lâm Phàm rất muốn chết, thế nhưng khi nhìn thấy chí cao kiệt đang gắng gượng,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 Xì nhục Người đang nằm mơ giữa ban ngày Kẹt lần thứ hai Cự tuyệt hắn thân là cổ tộc trí cao Tồn tại trí cao vô thượng Sao có khả năng ôm một cái tên run rẩy Cho dù chết Thì cũng không có khả năng Thế nhưng lúc này Hắn đã bị lực lượng của thiên địa dung lô luyện hóa dằn vật hắn vô cùng thê thảm Sâu trong nội tâm của kẹt Bắt đầu run hừ <cười> Tiểu ra đã nhượng bộ như thế Mà người vẫn không biết điều Tự tìm đường chết đi Cùng người đồng quy vô tận ở chỗ này thì có làm sao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 Kiệt, tiểu ra biết cảm giác được ôm rất là mỹ hào Nhưng xin lỗi, ta là nhân tộc Thời các này, Lâm Phạm thực sự khóc Mình sẽ hối hận cả đời Rốt cục mình đã hàng phục được cái tiền trí cao đầu tiên Tuy rằng tên này nhỏ yếu nhất trong mắt đại trí cao Nhưng mà đối với Lâm Phạm, đã tiến bộ rất lớn rồi Lâm Phạm liền lật ngừa kiệt ra Viên thiên địa thần đan vàng lóng lánh kia Lại đến ở bồng bềnh bên trong nội thiên địa Nguy hiểm thật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 Lâm Tham chợt quát một tiếng, điểm ra một kỳ thiên địa thần đan xoay tròn, thất tình lục dục hóa thành một cỗ cường hà, Mình mông xót vào linh hồn của Kiệt. Cách tiền dùn dế gây tẩm kia, nếu như người muốn độ hóa ta, ngươi còn phải luyện thêm vạn năm nữa. Kiệt tức giận giết cào, không ngừng rẫy rựa, làm gãy vô số cánh cây ngô đồng thần thụ. Nhưng trong nhà mắt ngô đồng thần thụ lại khô phục như cũ. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa lớn, Chí cao không hồ là chí cào, đến lúc này vẫn còn điều mình chống cử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 Một vị khổng lồ hung uy tuyệt thế trong đất thiên địa. "Chết đi!" Thánh giết cả một tiếng, ép hai tay tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ, lấy bản thân làm trung tâm, khuếch tán ra một cú áp lực cường đại, trực tiếp đẩy lui Lâm Phàm và Kiệt. Mà vị khổng lồ tuyệt thế này gào thét liên tục, hai tay đen kiệt nối như núi cao, cho kín bầu trời toàn bộ thế giới như nằm ở trong lòng bàn tay người khổng lồ. Trong chớp mắt, khuôn mặt Thánh thay đổi bạn vẹo phi thiền không biết từ khi nào đã thẩm thấu tầng tầng hư không, hai chân thánh đang giang rộng, lập tức nắm lấy cơ hội này phóng thẳng lên trời. Đinh bén nhọn kia hiện ra từng trận phong băng theo ánh sáng. Long Huyền, chúng ta lại lần nữa chọc nở ra một đóa hoa cúc xinh đẹp rồi. <cười> mặt trời chiều ngã về tây, hoa cúc nở rộ, huyết hoa bay tán loạn. Tịch Quang, chúng ta liên thủ một lần nữa đi. Long Huyền nắm tay Tịch Quang, hai người đứng đối diện nhau nở nụ cười, bay về tận cùng chân trời.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 Nhưng thánh lại khác, làn ra chỉ có vài dấu hiệu nứt tóc mà thôi. Không được, xem ra cần phải thêm một chút lực. Lâm Phàm đang ngồi bên thiên địa dung lô, lại thả ra một ít tam tinh tộc. Những tam tinh tộc này ở trong lòng Lâm Phàm khẽ thở dài. Các người khả lắm, nhân dân sẽ nhớ kỹ các người. Lâm Phàm không nói gì thêm, một tiên đại pháp Ca chi linh bỗng bừng xuất hiện, sau đó dung nhập vào cơ thể của những tam tinh tộc này. Trước tiền áp chế, đợi đắt nữa bạo phát.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 Cả vật cả người cùng bay về hướng Viu Viu và không phong kinh tử Chiến đấu hiện tại Đối với chiêu thức khiêu khích của tiểu tử vô sĩ này Đã sớm thông thạo Khó trời nhạc Xeo một tiếng Trong nháy mắt Một đám tam tinh tộc bị ném tới Từng đầu tam tinh tộc kia Hai mắt đỏ trót khi tức cuồng bạo Giống như đã bị điên Toàn lông tơ toàn thân Viu nổi lên Làm sao còn dám ở lại đây Thánh Người tự cầu phúc đi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 lâm phạm chuẩn bị buông rơi tất cả nhưng nếu cứ như vậy mà đi thì không cam lòng hahaha <cười> thánh điên cuồng cười lớn tự như tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay còn mẹ nó lão tử lưu bạn với ngươi lâm Phàm biến ảo thành một đạo cầu vồng đi ra thiên địa dung đô bàn tay lớn vỗ một cái thu hồi thiên địa dung đô vào hệ thống nếu người đã đi ra vậy muốn bảo bối này bản chí cao thu nhận chí cao muốn cấp thiên địa dung đô nhưng trong nháy mắt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 Quyện thành một trường long di chuyển ở bên trong huyết dục Lâm Phạm. Lâm Phạm cho rằng Văn Tự Thần Bí muốn nuốt máu thịt của mình, nhưng lại phát hiện pháp lực quán đang không ngừng khôi phục. Cùng với đó là một loại cảm giác kỳ diệu đi thẳng vào lòng của Lâm Phạm. Lâm Phạm tự như là đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này. Đáng ghét, tiền rùn rẽ nhà ngươi lại có bản lĩnh gì nữa? Bản trí cáo không tin có thể chấn áp được ngươi. Thành phát hiện huyết nhục Lâm Phạm có dấu hiệu gục lại, nhất thời giận dữ, thần uy vô tận vỗ một trường.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 Bị đánh thành khối thì đã có thể kết quả thiên địa trần kinh ta đúng là mên mà Thánh cười gần đây vẻ xem thường Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không độc thủ Tình huống hôm nay đối với Thánh mà nói Đúng là có chút khó giải quyết Những văn tự này Hắn không biết là cái gì Nhưng vừa ra tay lại bị bọn chúng chống đối Sợ rằng rất khó có thể giết chết tên run dế này Nhưng cho dù như vậy Vẫn phải chém chết hắn mới hạ dạ Thánh Tháng ngày bi thảm của người tới rồi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 ta muốn người sống không bằng chết. Thánh tức giận gào thét, hắn không nghĩ thứ bản thân lại bị lật nước cờ. Nếu như trời cao choán thêm một cơ hội, Thánh thề với trời, tuyệt đối sẽ không đánh cái tên ghi tẩm này thành mảnh vỡ mà trơn áp. Bằng không, đã không xảy ra tình cảnh này. Ha <cười> Người từ từ đại chiến cùng những văn tự này một trận đi, tiểu gia cho người thêm một chút thời gian. Lâm Phàm cười lớn, đánh giá trăm nghìn trường. Đại phẩm ca chi linh sôi trà mãnh liệt xuất hiện.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 Đến cùng là thiên địa dạng gì mới có thể dụng rực ra văn tự biến thái như vậy Thánh Tế đàn của ngươi không tồi Tiểu ra thu hồi cho ngươi nha Lâm Phạm vốt vốt cổ thánh tế đàn nói Thánh nghe nói như thế Nhất thời giận dữ Người dám Đừng nóng vội Tiểu ra trước tiên tìm xem bên trong Những văn tự này có liên quan tới luyện hóa hay không Lâm Phạm cười nói Thánh nồn nóng Cổ thánh tế đàn chính là căn cơ của hắn Tuy hắn rất tự tin rằng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 Lâm Phạm nhìn thấy mà muốn vỡ trứng. luyện hóa luyện hóa nhanh một chút cho tiểu gia. Lâm Phạm càng thúc giục, linh khí trong động thiên đã tiêu hao sạch sẽ. vào lúc này Lâm Phạm phát hiện linh khí trong cơ thể cũng đang trôi đi với tốc độ cường nhanh. sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị hút thành người khô. ha ha ha, giùn dễ. giờ chết của người tới rồi. nguyên lai những văn tự này đều cần pháp lực khổng lồ để chống đỡ nhờ Thành phát hiện khí tức Lâm Phạm từ từ yếu dần, pháp lực trong cơ thể cũng không ngừng biến mất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 kì là nhân tộc đại đế. Nhân tộc đại đế bắt chí cao sao? Đội phó, người mau đến xem, có phải đội trưởng hay không? Hay mẹ nó, hình ảnh này nhìn đã biết là tam tinh tộc, HD cái cột lông, tất cả đều là mơ mơ màng màng. Mẹ kiếp. Sao lại không có hoa vi tộc tiểu mễ tộc ở hiện trường ra? Hình ảnh đặc biệt cơ này mà không thể nhìn rõ, thực sự quá đáng tiếc. À mình nhìn tầm này đây nhé mọi người. Vậy hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện. Xin chào.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 Tằng Định hắn rất lập tức lao ra đánh mình một trận, rồi đâu đó uy hiếp như thế này. Như vậy, chỉ có một cái khái khả năng chính là thiên ý không muốn xuất. Để chúng mình ý như này, Lâm Phàm muốn làm một thí nghiệm. Phía xa, Thượng Cổ Đa yêu trực tiếp ép Thánh giới thân thể. Trang diện tạm thời rất hỗn loạn, Thánh đã bị hắn trấn áp, vô luận như thế nào cũng phải mang đi, nếu như giết Thánh chắc chắn chắc có một lượng lớn kinh nghiệm. lén đến nút nút. Lâm Phàm lặng lẽ đến gần Thượng Cổ đại yêu. Trường tiếp thu bọn họ vào động thiên Sau khi tiếp nhận động thiên Lâm Phạm lập tức trấn áp thánh Tuy lúc này trong động thiên Không có một tia linh khí nào Nhưng mà ngôn đồng thần thụ cùng với cái đại sinh linh hợp lực Trấn áp trong một hai khắc Không có vấn đề <cười> Lúc này một trận quanh lôi nổ vang Thiên ý hoàn toàn nổi giận Hắn không nghĩ tới run dế này lại dám bắt trí cao trước mặt hắn Đồng thời còn có cổ thánh thế đàn kia lùi lại Lâm Phạm không nói hai lời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 Cổ thánh tế đàn không phải là vật mà ngươi có thể nhúng chạm Hãy giao nó cho ta Thanh âm thiên ý như oanh lôi Lâm Phạm cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông Từ nơi sâu xa Đang trực tiếp kéo cổ thánh tế đàn đi Nhưng khi nó đến gần cơ thể hắn Đã bị hệ thống thông phải Hả Thiên ý phát hiện dị tượng này Kinh ngạc vô cùng Bất quá đối với Lâm Phạm Đây là chuyện vô cùng bình thường Trong quá khứ Đã có vô số kẻ muốn xâm đến cơ thể Lâm Phạm Đều nhận kết cục thất bại.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 thì bị đứng hình, tầng tầng lớp lớp kết giới ngăn trở không thể đi đâu được. Không cho người ta hy vọng mà. Sắc mặt của Lâm Phàm đại biến, hắn như bị hư không ép đi ra. Nhân tộc, người không chạy được đâu, ngoan ngoãn giao cổ thánh tiết đàn ra đây, chúng ta cho ngươi được toàn thây. Nói nhiều bị hắn làm gì, trực tiếp giết hắn đi có phải đơn giản hơn không? Không sai, thiên địa đã nổi giận, chúng ta thân là đại biểu thiên ý, sao có thể để hắn làm càn như vậy được, giết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 như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu hư không thẳng hướng nam đại chí cao các người hoàn toàn chọc giận ta rồi hôm nay ta muốn triển khai sự học cả đời chém chết tất cả bọn người lâm phàm quát lớn khi thế dâng cao song trường tung ra một tay chỉ thiên một tay chỉ địa ha <cười> học suốt đời sao cái này đúng là thú vị ngũ đại chí cao nở nụ cười hiển nhiên không để lâm phàm vào mắt lâm phàm nhìn nam đại chí cao không còn nước mà ngụm nước bọt chuyện có thành hay không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 nhưng đối với người huyền hoàng giới không có ai có thể địch nổi mẹ nó đây không phải là lực lượng của thiên đạo sao vương gia vương tiểu lục lâm phàm nhớ lại ký ức năm xưa lên cổ thánh giới năm năm lâm phàm đã quên một ít chuyện bây giờ thăm lại chốn xưa gợi đến ký ức trong lòng chỗ dựa của vương gia không phải là ta chứ lâm phàm đột nhiên nhớ lại chuyện này lúc hắn rời đi hắn để thiên đạo che chở vương gia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 lâm ba bá vương tiểu minh bị ở treo ở giữa không trung hồi phục lại tinh thần sau đó nghi hoặc hỏi tâm tư xoay chuyển như nhớ ra cái gì một vài hình ảnh như bản thức phim quay chậm tràm vào trong đầu vương tiểu minh vương tiểu minh rút cục cũng nhớ ra lâm ba bá cháu là tiểu minh cháu bị súa nữ nhân này khi dễ Bà bá phải làm chủ cho cháu vương tiểu minh tuy có duyên gặp gỡ lâm phàm một lần nhưng hắn mãi mãi nhớ kỹ một chuyện chính là lúc mình còn nhỏ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 Đồng thời trong cơ thể còn ẩn núp một đạo thuần niệm đang ngủ say Và cái tính cách không sợ sinh tử lại hoàn toàn phù hợp Lúc này Lâm phàm hết chỗ nói rồi Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành kết diễn dạng như vậy tâm từ Lâm phàm chuyển động Nghĩ đến một đại kế lâu dài Tiểu mình đều do bá bá hại người Nếu hôm nay đã như vậy Thì chỉ có thể oan ức người thôi Trong lòng Lâm phàm thờ dài Vì đại kế Một chút đau đớn này tính là gì À, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người Vậy là các bạn ở tập tiếp theo Xin chào